186 Thượng Đế Một hôm, một con cá nghe người ta nói rằng cá chỉ có thể sống trong nước. Thế vậy, lũ cá bắt đầu hỏi nhau. Có ai biết nước là gì không? Chúng quyết định hỏi con cá già nhất và khôn ngoan nhất. Nó trả lời: Nước là cái mà nhờ đó chúng ta sống và trong đó chúng ta sống. Các con không biết nước bởi vì các con đang sống trong nó. Cũng y như vậy, một số người không biết thượng đế, nhưng tất cả chúng ta đều sống nhờ thượng đế và trong thượng đế và thượng đế sống trong chúng ta. Những người sống cuộc đời sống xa nói không có thượng đế. Họ có lý. Thượng đế là sự hoàn hảo cao nhất đối với những ai mà thấy ngài và mong ước tới gần ngài. Đối với những ai quay lưng lại với Ngài và đi xa khỏi Ngài thì không có thượng đế. Chúa Giêrê. Thượng đế sống trong chúng ta. Đây có thể là quan niệm của phái thần luận, nhưng thượng đế của phái thần luận chỉ có nghĩa là thiên nhiên vũ trụ vô ngôi vị, chứ không phải là vị thượng đế có ngôi vị, có quyền thưởng phạt của Kitô giáo.